Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3659 lực lượng thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Theo động tác của hắn, trước người Ngọc Phù vầng sáng phun ra nuốt. Vào, vô số nhỏ như mi lai phù văn do kỳ biểu mặt một bắn ra tới. Nương theo là phương viên trăm rằm, tư không đột nhiên mở tối xuống. Dưới, Lâm Hiên biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Lần nữa tay phải nâng lên, một. Ngón tay về phía trước trọn đi ra ngoài mau. Lời còn chưa dứt trong hư không thanh âm thanh thúy truyền vào lỗ. Tay chỉ thấy này ngọc phù mặt ngoài linh quang đột nhiên trở nên. Chói mắt như khí diễm thông thường cháy hừng hực đi lên. Sau đó ngọc phù hóa thành hư vô thay vào đó là mấy cái sinh đẹp điểm. Sáng nổi lên, hơn nữa run lên dưới, dùng tốc độ khó mà tin nổi tuyệt. Dì thay đổi lớn rồi Qua trong dây lát Liền biến thành đường kính hơn một trượng quái Vật khổng lồ Sau đó lại đi chính giữa hợp lại Biến ào đã thành một Tưởng gì nước xoáy Sâu không thấy đáy ẩm ẩm tàn mát ra Làm người sợ hãi pháp tắc chi Lực Cái này là đi thông giao chỉ lối vào sao Ngược lại thật vẫn còn tử Biệt gây nên chi vật Lâm hiên lấy tay phủ ngạch Lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ Tai Như đổi một gã tu tiên giả đối mặt loại tình huống này Không phải Cảm thấy sợ hãi không thể Nhưng mà biểu lộ trên mặt Lâm Hiên nhưng Lại yên tĩnh bình thản Chính là một ít không gian chi lực Đối với hắn hôm nay mà nói đắc Không có có gì đặc biệt hơn người Trên mặt Lâm Hiên chút nào sợ hãi Cũng không cất bước đi vào rồi Trước mắt nước xoáy Cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ Phản phất tại thời gian cùng không Gian trong khe hở xuyên qua. Cái loại cảm giác này khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Không như phá toái hư không cũng không giống siêu viễn cử ly truyền. Tống, phản phất gần kề đã qua ngay lập tức, lại phản phất khắp lớn lên. Giống là trải qua một thế kỷ. Đây là lực lượng thời gian. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, cách này giao trì lối vào, vậy mà đem. Thời gian cùng không gian lực lượng lẫn nhau đem kết hợp sảo đoạt thiên công vô cùng khéo léo, làm cho người ta chút nào cũng không cảm giác đột ngột. đây đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ quả thực đã đến mức lô hỏa, thuần thanh. hơn nữa còn là thần bí nhất thời gian pháp tắc. lâm huynh, tiểu điệp như trước dừng lại ở dây lát đồng thiên đồ loại tình. huống này nàng là không có cách nào đi ra ngoài nếu không không. Phải bị cái này cổ cường đại pháp tắc chi lực bài xích đi ra ngoài. Không thể. Vậy mà mặc dù như thế. Tại dây lát đồng thiên đồ ở bên trong tiểu. Điệp cũng cảm thấy cái này giao trì cửa vào chỗ thần bí Tục ngữ nói. Người thường xem náo nhiệt thành thảo nhìn ra môn đạo. Nếu là thông thường tu tiên giả. Hơn phân nửa chỉ là cảm giác được có. Chút ngạc nhiên mà thôi. Nhưng mà lâm hiên cùng tiểu điệp cảm thụt. Nhưng lại rất là bất đồng Dung động Đúng chỉ có cái từ này có thể hình dung Lâm Hiên là tự cao tự đại tu tiên giả Hắn đọc lướt qua uyên bác Thực lực hơn xa cùng dai tồn tại rất nhiều Có thể hào nói không khoa trương, Ngoại trừ đính cấp cường giả Một thông thường hậu kỳ tồn tại Đối với hôm nay Lâm Hiên là chút nào uy hiếp cũng không Mà tiểu điệp bản thể là Ảng thắng Nga Phải biết rằng linh trùng tấn cấp đừng nói so nhân loại tu tiên giả. Coi như là cùng yêu thú so sánh với cũng là khó khăn vô cùng. Mà lão thiên gia là công bình đấy, hoặc như nói thiên đạo đều có hắn. Vận chuyển pháp tắc. Linh trùng nếu tấn cấp có độ khó cực cao, một ít sáng thành công. Thực lực so với cùng giai đích nhân loại yêu tục, vậy thì còn mạnh. Hơn nhiều. Nói không thể so sánh nổi cũng không sai. Cho nên tiểu điệp giống nhau là phi thường kiêu ngạo. Bàn đảo hội thượng tuy nhiên cao thủ nhiều như mây. Nhưng nói thật. Hai người căn bản cũng không có sợ qua. Như thế mà lúc này. Hai mão lòng của người ta thái lại lặng yên phát. Sinh biến hóa rồi. Lẫn nhau đều cảm giác được đối phương toát ra một. Tia vẻ kiêng rè. Ban đầu nghĩ cách quá lạc quan rồi. Quả nhiên không thể nhỏ xem anh. Hùng thiên hạ. Cái này giao trì cửa vào đến tổt cùng là ai mở ra tới. Trong nội tâm lâm hiên ngoại trừ bội phục còn là bội phục. Chân tiên lâm hiên chưa từng thấy qua trong truyền thuyết tiên nhân. Đến tổt cùng mạnh bao nhiêu tự nhiên cũng sẽ không quá tốt nói. Nhưng cái này mở giao trì cửa vào ra hỏa thực lực chỉ sợ không thấy. Được so tiên nhân chỗ thua kém. Sắc mặt lâm hiên trở nên âm tình bất định rồi. Nhưng sự tình đến một bước này. Luôn không khả năng lùi bước, huống Chi mình trước đi tham gia bàn đào hội Mục đích là tìm kiếm bảo vật Mà không phải là cùng Vũ Lam thương minh là địch Sợ cái gì? Khẽ cắn môi, Lâm Hiên tiếp tục đi đến phía trước rồi phảng phất tại thời gian cùng không gian trong khe hở bước chậm Cũng không biết đi qua bao lâu Phía trước đột nhiên xuất hiện một Hồi cường quang trở nên vô cùng sáng ngời Rốt cuộc đến cửa ra sao Trong nội tâm Lâm Hiên đại hỉ Sâu hít sâu Nhưng cũng không trần Chờ đi lại nhẹ nhàng đi tới Một hồi cảm giác mê man hiện hiện lên Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Phải biết rằng hắn hôm nay đã là độ kiếp Hậu kỳ tu tiên giả Loại này không khỏi cảm xúc Chính là phá toái Tư không cũng rất ít xuất hiện Nhưng Lâm Hiên cũng không có gấp Hai tay từ nắm Minh mông pháp lực Từ đan điền trong trào lên mà ra chảy khắp kỳ kinh bát mạch lập. Tức cảm giác mê man như thoảng qua như mây khói biến mất không thấy. Gì nữa? Một phiến Vân Hải đập vào mi mắt. Đúng vậy, Vân Hải. Liếc nhìn không thấy bờ. Trên mặt lâm hiên toát ra vẻ kinh ngạc. Giờ này khắc này, mình cũng không có thi triển ra cưới gió thuật như thế nào sẽ suốt hiện tại. Trên bầu trời, Vân Hải trong lúc đó... Đúng rồi, giao trì Cổ xưa tương truyền Giao trì tiên cung vị trí tại trên 9 tầng trời Chẳng lẽ đó cũng không phải nói bậy nói lung tung Mà là có một Chút căn cứ Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Vốn là vẻ mặt kinh Ngạc cũng thời gian dần trôi qua quy về bình thản Sau đó liền đưa mắt nhìn quanh Đánh giá đến cảnh vật bốn phía đã đến Một vệt hào quang đập vào mi mắt Trước một khắc còn ở chân trời qua trong giây lát, liền đi tới phủ cận. Sau đó một con thuyền linh thuyền trước người xa hơn trưởng chỗ hiển. hiện cho tiền bối chào, chào mừng ngày đi vào giao trì còn một tháng nữa. Bàn đảo hội liền đem bắt đầu, bây giờ là hay không muốn ta mang ngươi. Đến dịch quán nghỉ ngơi. Nói chuyện là vừa đứng tải linh trên thuyền Mỹ nữ. Ước chừng hai mươi mấy tuổi niên kỷ, mặc dù không thể nói Mỹ nữ tuyệt. sắc Nhưng là thanh nhã tú lệ. Được đa tạ đảo Hữu lâm hiên biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ, nhàn nhạt, nói. Sau đó thân hình lói lên cũng đã đứng ở linh thuyền bên trên. Thiếu nữ dịu dàng khẽ trào, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, một đảo. Pháp quyết đánh ra theo động tác của nàng, linh quang hóa thành một. Đảo trói mắt ánh sáng, hướng mặt trước bay đi. Mây trắng đóa đóa, lạnh thấu xương cương phong theo bên tai thổi qua. Vốn lấy thực lực của Lâm Hiên đương nhiên chẳng hề để ý, hắn đánh. Giá cảnh sắc chung quanh, đình đài lầu các, ngọn núi thác nước, không phải trường hợp cá biệt. Còn có thể gặp tiên hạ phiên phiên khởi vũ tốt nhất phái thần tiên. Phúc địa làm cho người ta lưu luyến quên về không thôi. Lâm Hiên vui vẻ thoải mái. Chỉ trước mắt đi qua nửa canh giờ công phu, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảng lớn kiến trúc san sát nối tiếp nhau, hết sức mê lai Rất nhanh, linh thuyền đã đến hào quang thu liếm, hạ xuống tới Thiếu nữ dịu dàng khẽ trào Như châu rơi khay ngọc thanh âm của Chuyện vào lỗ tai tiền bối Nơi này chính là giao trì tiếp đãi các Vì đại năng dịch quán rồi Nơi này kiến trúc, ngài có thể chọn lựa Một tòa thích vào ở Ừ, lâm hiên nhẹ gật đầu Ánh mắt đảo qua, những kiến trúc này đều rất mỹ lệ, nhưng phong cách, nhưng lại khác xa nhau đấy bên ngoài bị đủ mọi màu sắc màn ánh sáng. Bao phủ, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, lại bị bắn ngược trở về. Cấm trí này so tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn cùng bất phàm. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.